Trước thôn tề tụ thủ. thần kết tức ước giới Chuyện cấp, dịch cả cùng cả củ 176, nhận phong vân biến biến ngũ nhận khẩn đang hóa, khế giúp đại lập đó sau dạ sủ quá ký dù một a n thương, g theo bà bà xuất phát đi trước trô chia bạ bì, bà bà bị kỳ, mạ m diệp đi Hải rồ xạ ở Vực.、Một、lần này xạ bị sự tình huyên lớn quá rồi đó ven đường dịch thần phát hiện nhiều cái quốc gia đều tiến hành rồi để phòng t r a nở dê tha y xạ bị sự tình chỉ là mồi lửa nguyên nhân chân chính là lần thứ ba nhận giới đại chiến phong ba còn không có đi qua lần thứ ba nhận giới đại chiến chuẩn bị cái nhận thôn đều tổn thất rất lớn chính là cần bổ sung thực lực thời điểm nếu như lúc này xạ bị rơi vào bất luận cái gì một nhà trong tay đều sẽ để thực lực bọn hắn tiến nhanh do đó đối với còn lại nhận thôn tạo thành to lớn uy hiếp không hổ là người t ừ n g trải làm thay mặt bà bà liếc mắt liền nhìn ra lúc này đây xạ bị sự tình sẽ huyên lớn như vậy gây nên ngũ đại nhận thôn cao tầng chú ý vấn đề mấu chốt chỗ nói như vậy nếu như là thời đại hòa bình coi như truyền ra có xạ bị tin tức cũng sẽ không như vậy oanh động lạc diệp thương nói rằng sẽ tạo thành trạng hướng như vậy cũng là ít nhiều chúng ta xa nhận anh hùng đi m à bị nhìn về phía dịch thần tiếu s i n h s i n h no y đâu có chuyện gì liên quan tới ta dịch thần hết t r ô nói rồi còn không phải ngươi đối với các quốc gia uy hiếp quá lớn giả sử ngươi nắm giữ xạ bị lực lượng hai đại vĩ thú đem trả cờ dạ cho ngươi mượn trời biết năm trăm linh ba nói ngươi sẽ chế tạo ra cái gì kinh khủng vũ khí tới mạ bị đương nhiên nói rằng cái này phương diện nguyên nhân cũng đích xác có một ít làm thay mặt bà bà c ư nhiên cũng thừa nhận dù sao sự tồn tại của ngươi quả thực so với vi t h ú còn cụ bị lực uy hiếp lúc này bất luận cái gì nhận thôn có thể được xạ bị lời nói đều là một loại trợ giúp ít nhất so với bị địch nhân đ ư ợ c càng tốt bà kỳ ngươi có ý kiến gì không dịch thần biết bà kỳ có phong độ của một đại tướng tuy là bây giờ còn tuổi trẻ nhưng năng lực cũng không t ụ lúc này đây dẫn hắn đi ra chính là để hắn được thêm kiến thức đồng thời tôi luyện một cái hắn tha rằng chúng ta cái gì cũng không chiếm được cũng không khả năng để cho người khác đạt được bà kỳ nói ra tối thiểu không thể rơi vào nham nhẫn cổ n ộ hạ làng mây trong tay còn như thủy quốc trải qua bế quan tỏa cảng cộng thêm địa thế hoàn cảnh nguyên nhân rất ít cùng những cái khác quốc gia giao lưu ngược lại rơi vào hắn nhóm trong tay đối với chúng ta ảnh hưởng là ít nhất dịch thân đám người nghe vậy đều gật đầu b à kỳ tuy là còn tuổi trẻ nhưng kiến thức cũng không thấp nhìn vấn đề hoàn toàn là nhất trâm kiến huyết lúc đầu chỉ là dần dần trở thành du ngoạn thắng địa thang c h i quốc đông bắc bên bên bờ biển lúc này lại là hội tụ rất nhiều bình thường đều khó khăn được vừa thấy nhận giới tinh anh hoặc là đại nhân vật cb hiện tại có cái gì động tĩnh mái đầu bạc trắng g ì dì gái dạ đối với bên người ạp d ẻ m xì bi nói rằng là ngây đến rồi ạp d ẻ m xì bi trong tay xuất hiện một con tiểu t r ủ n g tử bát vĩ g ì nụ dì kỳ dài ca ngại còn có vài cái vân nhẫn t i n h anh n g u y ệ t huyền g ì dì gái dạ nhìn về phía bên người có một đôi bạch nhãn v i ế t hướng n g u y ệ t huyền t u ổ i của hắn so với nhìn qua so với g ì dì gái dạ còn muốn lớn hơn một ít đồng thời thân phận của hắn thật không đơn giản nhưng là hì ủ gạ bộ tộc đương đại tộc trưởng hì ủ gạ tạ tà mi cũng chính là hì ủ gạ hì ạ si hì ủ gạ viết kém phụ thân bạch nhãn hì ủ gạ tạ tà mi ngay cả ấn đều không kết bạch nhãn cũng đã mở ra ngoại trừ thổ thay thế ngoại bộ là vân nhẫn đại tân sinh xem ra mới d â n cả cực kỳ chú trọng trẻ một đời bồi dưỡng ư nham nhẫn nhân cũng tới lúc này đây bọn họ xủ chỉ cả cũng xuất động nô kỳ cái kia lão nhân thế mà lại tự mình xuất động thôn xóm bọn họ bên trong đã có hai vi thú đi thấy thế nào dường như đối với một cái này vi thú nhất định phải được tựa như g ì dì a h ẻ dạ có điểm kinh ngạc bởi vì nham nhẫn là nhiều như vậy cái n h ậ n thôn bên trong hiện nay tổn thất lớn nhất đứng ở dì dì a h ẻ dạ bên người bị hắn mang ra ngoài mở mang hiểu biết cả cả xì nói rằng làng sương mù nhân cũng đến rồi áp d è m xì bị nói rằng bọn họ đoàn người này nhân số mặc dù không nhiều nhưng là tuyệt đối cổ nộ hạ tinh anh đoàn thể mạnh nhất gì diễn ra hy ù gạ tộc trưởng hy ù gạ tạ tam ì cổ nộ hạ đệ nhất thiên tài cả c ả bờ giờ di tây tối cường điều tra phụ trợ đồng thời còn có thể phục vụ chủ lực abdem si bi c h i t để bộc lộ tài năng xạ dị gẳng ù c h i hạ si si như vậy đoàn đội có thể nói là xa hoa đến mức tận cùng tồn tại có người nào là vụ nhận thất đao sao cả c ả si tò mò hỏi thủy quốc luôn luôn ngăn cách rất ít xuất hiện tại còn lại quốc gia bên trên còn lại quốc gia người cũng rất thiếu xuất hiện tại thủy quốc bên trong đối với cái này cái thần bí quốc gia bọn họ nắm giữ tình báo đều là rất ít dẫn đầu cũng không phải vụ nhận thất đau hỉ ủ gạ tạ tạ mì lấy làm kinh hãi lời của hắn cũng để cho còn lại cổ nổ hạ nhì dạ đều cảm giác được kinh ngạc dẫn đầu c ư nhiên không phải vụ nhận thất đau chẳng lẽ là mị g ụ c đích thân đến ủ t r ì hạ xì xì kinh ngạc nói không phải dẫn đầu là một cái cực kỳ trẻ tuổi nữ nhân phỏng chừng cũng liền so với cả c ả s、si、ỉ người lớn hơn một tuổi thậm chí hai tuổi cũng không đủ hiu gạ tạ tạ mi sắc mặt một hồi hoảng sợ áp gièm xì bị cũng là nâng lên đầu tới thật là cường đại trả cờ dạ h ắ n trả cờ dạ hoàn toàn vượt trên vụ n h ẫ n thất đau thậm chí không kém gì gì, gì, gì, gì, gì, gì, gì dỉa dạ đại nhân hai người cảm giác điều tra ni dạ chăm miệng một lời lời này vừa ra triệt để kinh động dỉ dỉa dạ đám người cái gì cùng cả c ả s ỉ không chênh lệch nhiều cũng là có có thể so với gì gì là dã đại nhân thực lực c ủ chỉ hạ s ỉ s ỉ chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất cũng trong lúc đó nham nhẫn cùng vân nhẫn bên kia điều tra nỉ giả cũng đã nhận ra còn lại nhẫn thôn tồn tại đồng thời cũng vận dụng riêng mình thuật đi cảm giác đối phương cường đại thật là cường đại nữ nhân đệ tứ d i ế cả hiếp lại con mắt nhẫn giới quả nhiên là tàng long ngoả h ồ a đại cổ nổ hạ cảm thán nói ta vẫn cho là cả cà sỉ đã là nhận giới khó gặp siêu cấp thiên tài không nghĩ tới thế mà lại gặp phải so với cả cà sỉ còn yêu nghiệt hơn nhân hì ủ gạ tạ tạ mỉ thở dài nói tuy là hì ủ gạ tạ tạ mỉ cho rằng hì ủ gạ bộ tộc mới là tối cường thế nhưng hắn cũng vì cả cà sỉ thiên phú cảm giác được sợ ạ bện có thể nhưng bây giờ phát hiện một cái so với cả cà sỉ lớn hơn một tuổi hai tuổi không tới nữ nhân lại có so với cả cà sỉ còn nghịch thiên thiên phú dịch thần nói không sai a giang sơn đời nào cũng có sải tổ r a đệ nhất tân nhân t r ô n cất người cũ nhận giới anh t à i sao mà nhiều bị mai một thì càng nhiều gì gì lẽ dạ cũng là cảm thán không thôi đối với cả cạ sĩ cái này đồ tôn thiên phú hắn chính là cảm thấy thế gian khó cầu nhưng lúc này lại phát hiện so với hắn yêu nghiệt vẫn phải có như vậy xa nhẫn đây cả cạ sĩ trầm giọng hỏi mọi người sắc mặt đều trầm trọng xuống k hugh i ạ tạ tạ mỹ cùng áp rẽm si bị ánh mắt nhìn về phía phía trước đại hải hành xử tới được một con thuyền càng ngày càng rõ ràng thuyền lớn cầu thạ cầu vô tốt